Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3472 ngọc giản thần bí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, đối đãi bằng hữu, vốn là nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi làm sao có. Thể tính toán chi ly lợi và hại được mất, bằng hữu trong lúc đó quý tại chân thành. Lâm Hiên hảo hữu không nhiều lắm, nhưng mà một khi là hắn nhận thức. Đúng bằng hữu, Lâm Hiên đều không chút lựa chọn xuất thủ cứu giúp. Đắc tội vạn giao vương thì như thế nào? Chẳng qua là kế hoạch ban đầu không thể không làm sơ sửa lại. Lâm Hiên tu tiên kinh nghiệm hạng gì phong phú, suy bụng ta ra bụng. Người cũng biết vạn giao công chúa sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là đợi nàng tìm không thấy vọng đình lâu chính mình càng là trăm phần trăm sẽ bị giận chó đánh mèo. Vạn giao vương thực lực không phải chuyện đùa, mình tới thời điểm 8 9 phần 10 sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Lúc này thời điểm lại đi rộng rãi kết thiện duyên, nhiều kết giao bằng hữu chẳng phải là thiêu thân lao đầu vào lửa Chui đầu vô lưới chuyện ngu xuẩn như vậy, lâm hiên vô luận như thế Nào cũng sẽ không đi làm Cái kia kế hoạch ban đầu đương nhiên không thể không sửa lại Kể từ đó, tự nhiên không thể lại gióng chống khô chiêng, chỉ có thể ít xuất hiện thẩm tra theo tu la thất bảo tung tích. Nói mai danh ẩn tích cũng không đủ, cũng may ít xuất hiện là lâm hiên. Nguyên tắc nên làm như thế nào cho hắn ngược lại là không có bất kỳ độ khó, thậm chí có thể nói là cưới xe nhẹ đi đường quen. Đương nhiên, như vậy thẩm tra theo tu la thất bảo sẽ khó khăn rất. Nhiều nhưng việc đã đến nước này tự nhiên là không cách nào có thể Tưởng tượng sự tình Chỉ có thể hy vọng chính mình số phận không tệ Có thể cơ duyên xào Hợp nhanh lên thẩm tra theo đến tu la thất bảo manh mối Lâm hiên thở dài trên mặt ngược lại không quá nhiều nghệ hoài chi ý Từ khi bước lên con đường tu tiên Hắn trải qua khó khăn hiểm trở nhiều Vô số kể trước mắt điểm ấy khó khăn quả thực tính toán không là cái Gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn chẳng lẽ đắc tội một cái vạn. Giao công chúa, chính mình liền nửa bước khó đi rồi. Chỉ sợ không hẳn như vậy. Nghĩ tới đây, lâm hiên trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Tốt, Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra ôn nhô dáng tươi cười. Nàng mặc dù không có khôi phục ngày xưa A-tu-la-vương thực lực, nhưng là truyền thừa kia đại bộ phận trí nhớ tự nhiên càng sẽ không đem vạn. Giao vương để vào mắt. Húng chi có thiếu ra tại bên người thì càng sẽ không sợ hãi nguy. Hiểm, dù là đối mặt tầng 18 địa ngục, Nguyệt Nhi cũng có thể vui. Vẻ chịu đựng. Chỉ cần cùng thiếu ra cùng một chỗ, đi chỗ nào Nguyệt Nhi cũng sẽ không tải ý. Thoáng trước mắt ba ngày qua kề bên này quả nhiên là vết chân một. Chút cũng không có. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi cũng âm thầm kinh ngạc Truyền tống trận Làm sao sẽ tu kiến tại như vậy Vắng vẻ chi địa Trong nội tâm nghi hoặc Bất quá Lâm Hiên cũng không có đi suy nghĩ Nhiều cái gì Tu tiên giới nguyên bổn chính là kỳ quái Các loại kỳ Văn dị sự nhiều vô số kể Nếu là gặp phải nghi hoặc đã nghĩ biết rõ rằng Vậy dứt khoát sự tình gì cũng không làm Điểm này Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ Ba ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không. Ngắn lắm đối với bọn hắn cảnh giới này tu tiên giả bất quá là thoáng. Một cách đã qua. Hôm nay Lâm Hiên đang cùng Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm. Đột nhiên. Thần sắc khẽ động đem đồn quang dừng lại rồi. Thiếu ra làm sao vậy? Nguyệt Nhi trong miệng hỏi thực sự không quên đem thần thức thả ra. Bất quá một lát trong lúc đó. Thì có thu hoạch tại trái phía trước. Hơn nghìn giảm chỗ. Có kịch liệt linh khí giao động động một chuyện mà. Ra. Hiển nhiên là có tu sĩ tại đồng thủ. Chẳng qua là không biết là vài tên tu sĩ giúp nhau sống mãi với nhau. Hay vẫn là gặp cái gì yêu thú. Bởi vì linh khí giao động động quá kịch liệt rồi. Thần thức dò xét. Cũng nhận lấy một ít liên lụy cụ thể tình hình như thế nào. Nhưng là. Không lắm hiểu rõ đấy. Đi. Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại phóng đem Nguyệt Nhi khẽ quấn tựa. Như lấy cái chỗ kia bay vút mà đi rồi. Hơn nhìn sẵn đối với phàm nhân mà nói. Xa không thể chạm. Nhưng liền. Lâm Hiên thần hành độn tốt cũng bất quá là ngay lập tức. Rất nhanh đã đến. Chỉ thấy phía trước linh quang đại phóng kiếm khí tung hoành, pháp. Bảo bay múa kịch liệt gì thường tiếng bảo liệt như là giang đậu bình. Thường không ngừng truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Trước mắt chứng kiến tình cảnh xa so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều. Lắm, lại có mười mấy tên tu sĩ tài hô to đánh nhau kịch liệt không? Thôi, mà trên mặt đất nằm vật xuống thi thể cũng có mấy trăm bộ. Lớn như vậy quy mô chẳng lẽ là có tông môn gia tộc ở chỗ này sống mái? Với nhau không thành sao Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc Nhưng rất nhanh liền đem ý nghĩ này bài trừ Không có hắn Những tu sĩ này không chỉ có phục thị cách ăn mặc khác Nhau sử dụng công pháp Cũng rõ lộ vẻ không chút nào tương quan địa Phương Hiển nhiên bọn hắn không thể nào là đến từ cùng một cách tông môn ra Tộc Lúc này tình cảnh hỗn loạn đến cực điểm chúc tu sĩ từng đôi chém Dếp cuối cùng ai cùng ai là một đám Căn bản là không làm rõ được Bọn hắn đang làm gì đó Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau Hai người từ khi bước lên con đường Tu Tiên kỳ ngộ đó là nhiều vô số Kể nhưng như như vậy hỗn loạn một màn thực sự chưa từng thấy qua Phải biết rằng Tu Tiên giới gió tanh mưa máu tuy nhiều Nhưng mỗi một cuộc tranh đấu khẳng định đều dùng duyên cớ Nếu không thật vất vả Bước lên tiên đồ ai ăn no dối việc đấy Có chuyện gì không có chuyện Cùng người khác sinh tử đánh đấm Trước mắt lại là vì cái gì Phải biết rằng những tu sĩ này thực lực quả thực không kém Có một nửa là đồng huyền kỳ Phân thần cấp bậc cũng có 10 cái Còn dư lại cũng là ly hợp cấp bậc tu tiên giả Vũ đồng giới quả nhiên không phải chuyện đùa Những địa phương khác Sao có thể dễ dàng như thế Liền gặp được nhiều như vậy đẳng cấp cao Tu sĩ Lâm Hiên trong lòng thầm nhũ Ở trước mắt một màn Như cũ là mơ mơ màng màng Nếu như liền ngọn nguồn cũng không rõ ràng Hắn cũng liền đừng vội mà Động thủ Yên lặng theo dõi kỳ biến Mới được thông minh nhất lựa chọn Vì vậy Lâm Hiên không ra tay Liền ẩn nút trong bóng tối Thoáng trước mắt đi qua một bữa cơm công phu Chúng tu sĩ đấu pháp Dần dần phân ra thắng bại Lâm Hiên thở ở lạnh nhạt cũng rút cuộc Thời gian dần trôi qua Làm rõ rồi mạch suy nghĩ Từ hô hòa trong tiếng Có thể nghe ra những thứ này Tu tiên giả cố nhiên là đến từ chỗ bất đồng Giữa lẫn nhau cũng không quen biết Giờ phút này tranh đấu Là vì cướp đoạt một kiện bảo vật Lâm Hiên cũng không khỏi được Có chút tâm động Trước mắt mặc dù không có độ kiếp cấp Bật tu tiên giả nhưng đẳng cấp Cao tu sĩ số lượng cúng thực không tầm thường. Sinh tử đánh đấm tranh. Đấu bảo vật so sánh với cũng là không sai. Tục ngữ nói đối với mời không bằng vô tình gặp được. Mình nếu là. Không biết cũng liền mà thôi. Nếu như may mắn gặp dịp cơ hội tốt như. Vậy lại tại sao có thể bỏ qua. Lâm Hiên đã ý định đồng thủ. Nhưng kế tiếp một màn. Rồi lại lại để cho hắn buông tha cho ý nghĩ. Này. Không có hắn đối phương tranh đoạt đấy cũng không phải là Linh Đan. Diệu dược cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo mà là một quả. Ngọc giản. Không sai, ngọc giản. Mọi người đều biết thứ này liền tương đương với thế tục sách vở, dùng. Để ghi chép một ít gì đó thường thấy nhất đúng là tu tiên giới công. Pháp. Một bộ tốt công Pháp đối với tu sĩ mà nói đúng là giá trị liên thành. Chi vật các đại môn phái. Hoặc là cao thủ đều là coi trọng Của mình đấy Công pháp là trụ cột tự ý nào đó đi lên nói Tác dụng còn muốn lớn Hơn tại bảo vật Lời này nghe vào không hợp thói thường Nhưng tuyệt đối không có bất Kỳ khoa trương chỗ Nếu thật là một bộ tuyệt thế công pháp Cũng liền khó trách có nhiều Như vậy tu sĩ tranh đoạt Nhưng mà lâm hiên nhưng Là hào hứng thiếu thiếu đấy Thiên tài địa bảo chính mình có hứng thú, nhưng công pháp đối với chính mình mà nói cũng đắt lực hấp dẫn đều không có. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.